tập mười ba nàng lệ thủy thở dài một cái dường như ép lòng mà thuật lại như vậy à, thưa hoàng huynh mẹ của em tên là bích ngọc thuở trước vốn là con nhà hào hộ ở tại vĩnh long lúc mẹ của em đến tuần cập kê thì nhan sắc cực kỳ hoa lệ thầy coi tướng thấy sắc mẹ của em thì lắc đầu than rằng có chi sắc nước hương trời làm cho hoa bướm đất trời ghét ghen t h ở đó biết bao nhiêu là trai thanh niên đủ hạng gấm ghé cầu hôn thế mà mẹ của em bền lòng treo giá quyết là trao tơ đáng lứa gieo cầu đáng nơi rốt lại mẹ của em trộm ái thầm yêu một người nhưng rủi thay người đó là con của một người thù của ông ngoại của em nên người cản trở đến việc tóc tơ thế mà mẹ của em vì nghe những lời rủ anh quyến á n giao tình một ngày một thêm nồng nàn ôi tình là độc địa cái tình nó có quyền lực gì d ụ c g i ả mẹ của em lỗi đạo làm con cuốn gói trốn theo người đó tưởng là ra khỏi nhà mà nên cuộc vợ chồng trăm năm duyên thấm hay đâu lên sài gòn không nơi tá túc phải tạm đỡ nơi khách sạn hai người ăn ở không chẳng làm chi hết nên chẳng bao lâu vàng d ò n g bán cầm tiêu phí chẳng còn một phân trong mình đó mới đến hồi khổ nàng lệ thủy nói đến đây lại làm thinh dường như ngại ngùng không dám nói tới hoàng ngọc ẩn nóng nghe nên nói nàng hãy nói tới nàng không biết lòng của tôi hay sao mà ngại nàng lệ thủy lắc đầu ngó xuống đất một chập sau nàng ngước mặt lên rồi nói tiếp rằng đến khi tiền bạc tiêu sạch rồi thì người tình của mẹ em ngoảnh mặt nên chi làm cho mẹ của em phải bơ vơ phần thì không tiền nên ở nơi tứ cố vô thân hiểm nguy nhiều nổi đó là một người hại mẹ của em phải chịu trăm c â y ngàn đắng đang hồi linh l i n h mẹ của em n g ắ n ngẩm tình đời ý muốn dứt nợ trần cho rồi thế mà tử sanh hữu mạng nên chi bể khổ phải chìm qua mẹ của em gặp một người xót phận hồng nhan như trong cảnh ngộ của mẹ em nên đem về dùng làm tay nội trợ người này chết vợ gia tư lại lớn mẹ của em đặng ấm no ă n thân một lúc Về đâu mẹ của em còn chịu nổi tình thiên khiến phải bị đứt dây cầm sắt hoàng ngọc ẩn nói người này không ở đời với mẹ của nàng sao già thưa số là người chồng của mẹ em thất lộc trong năm tháng sau khi ăn ở với mẹ em vì không phải vợ chánh nên mẹ em không được hưởng gia tài bởi vậy kiếp linh đinh còn dài mẹ của em buộc mình phải lấy một người chồng khác nhưng không may nhằm gặp tai kẻ bạc tình sánh duyên chẳng bao lâu mà phải hồ tan sơn rã đó là hai người hại mẹ của em phải chịu linh đinh nên chi mẹ của em tức mình nhất định không lấy an nam làm chồng nữa cách vài tháng sau người lấy một người khách trú tưởng là duyên phần của người phải chịu vậy dè đâu mẹ em phải lầm lạc số là người khách chú đó có vợ ở bên tàu mà mẹ của em không biết người thấy tình hình của người khách này tưởng là kết tóc được trăm năm ăn ở được một năm mẹ của em dám bạo gan theo người khách này về bên tàu qua đất khách mẹ của em phải bị vợ lớn của người chồng hà hiếp đày đọa khổ này kể sao cho xiết sao lại mẹ của em phải bị bán vào thanh lâu tại hồng kông ôi nói đến đây là tất em đem cái nhục của mẹ em ra thế mà em phải nói cho anh nghe mới đặng đến nước này mẹ của em không đành khoanh tay mà chịu nên trốn mà đi khi ra khỏi thanh lâu rồi thì mẹ của em nghĩ sống nữa chẳng ích gì mà e m số đoạn trường còn đeo đuổi thà là tự tử cho rồi c ả n g h ĩ như vậy nên mẹ của em đi đến một cái bờ sông nhắm mắt gieo mình như nàng k i ệ u tại sông tiền đường thời m a i khi đó có một người ăn lê đi dạo ca n o trên dòng nước thấy vậy lật đật đến cứu kịp thật là bị cực thới lai có v ề đâu mà người ăn lê đó thương tình phận má hồng là mẹ của em mà về cuộc gối chăn bền duyên kỳ ngộ ăn ở với nhau được sáu năm trường thì mẹ của em tốt phước thọ thay sau mới sanh em ra và từ đó về sau cha của em làm ăn thạnh thời ước đặn chừng mười năm thì trở nên một tay phú hộ cha của em mới bỏ một phần hùng lớn với vài người anh em bạn dựng lên một cái hãng bạc tại hồng kông vốn liếng có trên bảy triệu đồng bạc đến khi em bước qua mười lăm tuổi thì cha của em thọ b ệ n h nặng biết mình phải chết nên mời mấy người hùng hội tính vốn lời trong nhà băng mà chia cho cha của em công việc đó lộn xộn sợ tính toan không kịp nên cha của em bán đứt phần hùng của người cho một người hồng mau khác mà lấy số bạc là ba triệu đồng bạc trong số bạc đó cha của em g ử i về anh quốc cho một người em ruột của người là một triệu còn hai triệu thì người lấy ra mười muôn đồng bạc mà giao cho mẹ của em để dùng tiêu phí hoàng ngọc ẩn nghe đến đây thì thấy nàng lệ thủy mệt ngất nên nói rằng nàng mệt rồi vậy nàng hãy n g h ỉ đi để qua bữa sau khỏe lại rồi sẽ nói tiếp qua ngày hôm sau hoàng ngọc ẩn đến thăm nàng lệ thủy và thấy nàng có hơi khỏe thì xin nàng nói tiếp câu chuyện hôm qua nàng lệ thủy nói hoàng huynh ơi đêm nay em nằm mà nhớ đến câu chuyện đã nói cho anh nghe đó thì em ưu sầu lắm vì sao mà nàng ưu sầu có lẽ nào anh không biết trong câu chuyện đó em đem sự xấu của mẹ em mà nói hết cho anh nghe xét ra có phải là em lỗi đạo làm con đó chăng thế mà nếu em giấu những sự xấu đó thì dầu em có nói hết tâm sự của em thì cũng không í t gì nàng lệ thủy nói c dứt lời thì nét mặt ủ dột hoàng ngọc ẩn thấy vậy nói rằng xin nàng an lòng tôi đây biết c ả n xét hà lý không biết câu hồng nhan g đa bạc mạng đó sao xin nàng cứ tưởng bụng tôi mà nói hết thì may lắm nàng lệ thủy bèn tiếp rằng cha của em giao cho mẹ em mười muôn đồng bạc còn lại bao nhiêu thì để lại g ử i lại hạng bạc vì trong tờ chúc ngôn có quan nô te làm chứng để chừng nào em lớn lên nghĩa là ngày nào em lấy chồng thì em được lãnh số bạc to lớn đó với tiền lời số là cha của em thương em lắm muốn để số tiền lớn như thế đằng ngày sau em có một người chồng sang trọng hoàng ngọc ẩn nghe thuật đến đây thì hỏi g ẹ o nàng lệ thủy rằng à nếu vậy sao nàng không toan lấy chồng đằng hưởng số bạc to lớn đó lại đành lòng hại biết bao nhiêu hàng công tử phải nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói thì đỏ mặt đón lời của hoàng ngọc ẩn mà nói rằng khoan xin hoàng huynh chớ vội vấn nạn em lời đó câu chuyện của em còn dài chừng nào hoàng huynh nghe hết rồi mới biết sao phải quấy đây em xin nói tiếp trước khi cha của em chết cha của em có kêu em đến tận bên giường mà bảo rằng này con cha chết trước ngày cha định đôi g ã lứa cho con thì cha buồn lắm cha có một mình con là con nên cha muốn ngày sau con được hưởng phúc giàu sang vậy trước khi chết cha khuyên con như đến tuổi lấy chồng thì hãy lựa chọn người nào con dòng cháu giống mà lại người nào một nước với cha nghĩa là người nước anh bởi vì người nước anh tánh tình tốt lắm con nghĩ mà coi mẹ của con chẳng phải là danh giá gì mà từ khi gặp cha đến nay được mười phần sung sướng an nhàn con hỏi lại mẹ của con thì biết t h ở trước mẹ của con bị nhiều người một nước là người an nam làm cho mẹ của con phải ba chìm bảy nổi gian g t r u n g trải bước như thế thì người an nam phần nhiều là người dày hoa dập liễu đó con à này con trong trò chúc ngôn của cha có để lời phân biệt rằng con phải lấy chồng mà người chồng là người nước anh con nhà sang trọng con chẳng nên để quá hai mươi tuổi mới lấy chồng nếu như con không giữ đặng mấy điều buộc đó thì con chẳng đặng hưởng số tiền cha để lại duy có một điều này nếu ngày sau con lấy chồng an nam mà người đó có đủ số tiền chồng bằng số tiền của cha g ử i hãng bạc về vốn về lời thì con mới lãnh được số tiền đó ra vậy con hãy nhớ nếu như con quá hai mươi tuổi mà giữ không được mấy điều này thì số tiền g ử i cho hãng bạc sẽ bị giao cho chánh phủ phân phát giúp cho các dưỡng đường làm việc phước thiện hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy t h u ộ c đến đây thì dường như q uất tức trong lòng về chi đó nên chận hỏi nàng lệ thủy rằng như thế thì sau đây nàng sẽ lấy chồng là người nước anh phải không à hèn chi nàng nàng lệ thủy vừa nghe nói đến đây thì sợ hoàng ngọc ẩn nói lời trái tai nên chận lời mà rằng khoan em đã nói với anh khi nãy rằng chừng nào câu chuyện của em nói dứt rồi thì anh sẽ hỏi chi thì hỏi sao anh nóng nảy dữ vậy hoàng ngọc ẩn cười và nói thôi thì nàng cứ việc nói tiếp đi nàng lệ thủy cũng cười rồi nói khi cha em chết rồi các nhật báo ăng lê bên hồng kông có đăng tin buồn đó và cho hay rằng cha em có để lại cho em một số bạc lớn lắm cách vài tháng sau mẹ của em nhớ tổ quán là xứ nam kỳ nên tính trở về thăm bởi vậy em mới được hạnh phúc mà bước chân lên mặt đất của tiên tổ của em vì em đây cũng có máu thịt an nam khi về đến xứ này mẹ của em lại yêu mến chẳng muốn bỏ mà trở qua hồng kông nữa vì nơi đất khách mẹ của em không có bà con dòng họ chi hết mẹ của em tính chừng nào em đúng mười tám tuổi thì mới đem em về hồng kông lo việc tóc tơ cho em và lo cho em lãnh số tiền to lớn của cha em để lại đó Về đâu khi em được mười sáu tuổi thì mẹ của em sáng bệnh nặng mẹ của em nhắm sức sống không đặng mấy ngày nên kêu em lại bên giường vừa khóc và hỏi em rằng lệ thủy con ơi bây giờ con đã đặng mười sáu tuổi rồi nên con cũng biết được việc vợ chồng chút ít mẹ hỏi con vậy c h ứ con muốn lấy chồng là người an nam hay là an lê con hãy nói thiệt cho mẹ nghe thử nào nàng lệ thủy nói đến đây thì ngưng lời suy nghĩ hoàng ngọc ẩn thấy vậy sanh nghi tưởng rằng nàng trả lời với mẹ rằng nàng sẽ lấy chồng là người nước anh chàng nóng lòng muốn rõ nên nói với nàng l ê thủy rằng sao nàng trả lời với mẹ của nàng thế nào khá nói cho tôi biết nàng l ê thủy nói trong ý anh nghĩ rằng em nói với mẹ em rằng em sẽ lấy chồng là người nước anh phải không không trúng vậy đâu xin anh chớ tưởng lầm nếu vậy thì nàng nói rằng sẽ lấy chồng người an nam hả dạ thưa phải rồi sao mẹ của nàng có ưng như vậy chăng dạ thưa khi mẹ của em nghe nói như vậy thì tỏ sắc giận dữ mà rằng con dại lắm con muốn khốn khổ hay sao con chẳng muốn hưởng số bạc của cha con để lại sao hoàng ngọc ẩn nghe nói thì lấy làm lạ hỏi nàng lệ thủy rằng lạ thật hà lý nàng nói như vậy được nè g i ả chăng nàng sanh đẻ bên hồng kông từ nhỏ đến lớn nàng chỉ quen biết tánh tình người nước anh nhiều hơn bằng không thì với mấy thằng c h ệ t gẫm ra vì lẽ đó thì nàng có thích người ăn nam đâu nàng lệ thủy cười và nói anh nói trúng đó thuở em còn nhỏ và ở bên hồng kông em đi học tiếng ăn lê em chơi rồng với người ăn lê nhưng mà nhưng mà sao nàng lệ thủy ủ sầu nét mặt ngần ngại một hồi lâu rồi nói nhưng mà hoàng huynh ôi nếu nói ra tuổi hổ trăm chiều sao thì nàng cứ việc nói đi ngại ngùng chi nữa nàng l ê thủy t h ở dài một cái ngồi ngó xuống đất một chập rồi ngước mặt lên nói rằng nhưng mà em khắc ý thương người an nam là bởi duyên cớ này em về ở sài gòn chẳng bao lâu mẹ của em thì nghiêm nghị lắm chẳng hề rời em ra vì sợ em gặp t a i quyến á n rủ anh thì chi cho khỏi em hư và nếu như em dại mà thề non hẹn biển trăm năm giữ chặt chữ đồng cùng người em thương đó thì số bà kia phải mất thế mà cái thứ hư thì làm sao cũng hư tường cao cổng kính cũng chẳng í t gì nàng lệ thủy nói đến đây thì biến sắc nàng chẳng nói nữa còn hoàng ngọc ẩn nghe đến đây lại có ý giận nên nói rằng ờ sao nữa nàng nói hết cho tôi nghe nàng hư là hư cách nào nàng lệ thủy châu mày ứa lụy ngó hoàng ngọc ẩn một cách thiết yếu rồi nói xin hoàng huynh chớ nóng nghe làm gì bây giờ em mệt nhọc lắm chẳng còn sức nào thuật nữa đặng xin để qua bữa sau sẽ nói tiếp cho hoàng huynh nghe hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói mấy lời thì tức tốc đứng dậy sửa áo tỏ ý bất bình về câu chuyện mà bước ra ngoài nàng lệ thủy ngó theo hoàng ngọc ẩn và nói một mình rằng chàng giận ta đó ôi khổ cho ta biết là giường nào hoàng ngọc ẩn đi ra ngoài miệng thì nói lầm bầm rằng nàng nói nàng hư rồi ờ ờ hư thôi còn gì nữa mà ta thương nàng tưởng đến nàng hoàng ngọc ẩn nói đến đây bỗng có người vỗ d a i chàng d a i lại thì thấy quan lương y đờ bọt đang cười và hỏi rằng có sự gì mà coi bộ thầy b u ồ n h xử và đi nói gì làm bàm đó hoàng ngọc ẩn gượng cười và nói dối rằng ha tôi giận nàng l ê thủy đi đâu thân gái một mình mà lại đau liệt như vậy nếu nàng không nhờ ông tận tâm săn sóc thì ắt tánh mạng không còn quan lương y đờ bọt cười và nói thôi đi thầy khéo nói nàng còn sống đây là nhờ thầy khéo bào chế thuốc chích cho nàng quá linh nghiệm hoàng ngọc ẩn nói đó cũng là một cái may nhưng xét cho tột lý chẳng phải thuốc ấy linh nghiệm vậy là đủ nàng ưu tư vì không muốn gặp mặt tôi nên b ệ n h rầu buồn mà hư tổn thể ấy muốn cứu nàng điều cần nhất là phục sức cho nàng sau nữa là dụng phương nào giải sầu cho nàng đặng bởi vậy cho nên nàng được hạnh phúc là đang khi bệnh nặng mà gặp được tôi giải sầu quan g lương h i đờ bọt nói nói như thầy thì có phải là nàng nhờ thầy cứu tử hoành xanh đó không cũng phải nhờ ông săn sóc nữa mà hoàng ngọc ẩn nói rồi cười x ò a quan g lương h i cũng cười rồi nói có phải nàng lê thủy là cục tình của thầy không không phải đâu ông bà con gần nàng kêu tôi bằng anh quan g lương h i đờ bọt cười và nói thôi mà dẫu làm chi với tôi bà con có tiền với nhau r ấ t là thật gặp m ặ t nhau như cây héo gặp mưa rào quan lương nghi muốn hỏi p h â n tới nhưng thấy hoàng ngọc ẩn giấu g i ế m thì không lẽ tọc mạch muốn rõ việc tư ông bèn nói sang chuyện khác ông nói với hoàng ngọc ẩn rằng tôi không dè y khoa thầy dành quá tôi dám chát thầy qua pháp quế thọc trên hai năm là nhiều thì thầy lãnh được cấp bành y khoa tến sĩ có lẽ nào mau lắm vậy tôi cần phải học chữ lãnh cho được cái cấp bằng tú tài trước thầy tự ảnh phải học t r ê n bao lâu tôi ráng sức lo học thì chừng nửa năm là nhiều vậy thì thầy minh mệnh ít tai bì đó không phải tài tình gì đó ông à số là tôi có học riêng dày công lắm nói chuyện một hồi lâu hoàng ngọc ẩn xin cứu ông đờ bọt mà trở về phòng hạng ba của chàng mà nằm nghỉ mỗi khi chàng nhớ đến câu chuyện của nàng lệ t h ủ y thì hoàng ngọc ẩn nửa giận nửa tức chàng nằm t r ầ n trọc cả ngày không an qua ngày sau lối bảy giờ rưỡi sáng hoàng ngọc ẩn đi thăm nàng lệ thủy thì chẳng vui vẻ như bữa trước nàng lệ thủy chào hỏi hoàng ngọc ẩn và nói chuyện một hồi rồi nói sang qua câu chuyện hôm qua mà rằng hoàng huynh ơi hôm qua em nói đến đây cái hư thì làm sao cũng hư tường cao cổng kín cũng chẳng í t gì số là một bữa thiều q u a n kia ác vàng đã lặn chân trời gió hiu hiu thổi em và mẹ của em ngồi một cái xe hơi đi dạo xe chạy vòng vô bà chiểu dè đâu khi xe chạy sang hải ba đường hàng xanh khỏi thị nghè một chút bỗng đụng nghe một cái rầm em và mẹ của em phải nhào trên xe nhưng mà nhẹ chẳng có ai bị bệnh em và mẹ của em thấy xe hơi đã ngừng thì lật đật mở cửa xe mà bước xuống đất với mẹ của em em thấy một chàng thanh niên tuổi t r ư ờ n g hai mươi mốt vì khi hai xe hơi đụng với nhau mà văng khỏi xe hơi và nằm trên lề đường còn cái xe hai chỗ ngồi của chàng bị hư hao rất nhiều mẹ của em thấy chàng đó nằm bất tỉnh trên đầu có một vết cắt sâu máu tuôn lai láng thì có ý sợ tánh mạng của chàng phải nguy nên biểu s ơ p h ơ bồng chàng mà bỏ lên xe hơi đặng lập tức chở đến nhà thương gia định trời lúc đó tối rồi nên trên xe của em có đèn điện sáng l o à em nhìn kỹ chàng này thì nhận được là một gã dung nghi tuấn tú em thấy chàng nằm thiêm thiếp thì lấy làm lo sợ cho tánh mạng chàng lắm chở đến nhà thương gia định nhờ quan thầy thuốc an nam tận tâm cứu cấp nên chẳng bao lâu chàng tỉnh lại trong lúc này chàng nằm dưỡng bệnh tại nhà thương gia định thì em và mẹ của em có đi thăm đôi ba lần đến sau khi chàng mạnh lại rồi chàng thấy em chàng hữu tình nên có cậy mai đến nói mẹ của em không ưng gã nên chi chàng u sầu nhưng mà không lẽ chàng ngồi khoanh tay mà chịu sầu tình chừng chàng mới mướn một người sành sỏi trong việc đem tơ xe buộc đến xin làm ở tôi đòi trong nhà của em mỗi buổi chiều em hay ra ngồi trước nhà ngắm cảnh hướng gió thì vì mai mối đó cũng thừa khi rảnh việc ra ngồi đàm đạo cử chỉ của dì đó khôn lanh nên chi làm cho em thích h ạ p tâm tình của người thường ngày chàng bị xe đụng đó hay cầm máy xe chạy qua chạy lại trước đường một là tiếng kèn tiếng quyển của dì mai hai là thấy người rất hữu tình d à y công gắn bó mà lòng của em một lần một s i ê u em trộm l ệ n h của mẹ em mà giao thông tình tự hoàng ngọc ẩn nghe nói đến đây có ý bất bình nên d ộ i hỏi nàng lệ thủy rằng à vậy chứ chàng đó tên họ gì dạ thưa tên là trần đẹp gấm ờ có phải là tên họ của người vì nàng mà điên và chết đó không nàng lệ thủy châu mày và nói dạ thưa phải đó ờ rồi sao nữa nàng hãy nói tới dạ thưa em thấy người hữu tình như vậy thì nổi thương tâm một ngày một sinh ra trong lòng chàng gửi cho em nhiều bức thơ trong đó chàng viết ròng những lời đau thương mà làm cho em cầm lòng không đậu những bức thơ đó em coi nhiều lần mà phải thuộc lòng hoàng ngọc ẩn nói thơ đó viết thế nào nàng đọc lại một cái cho tôi nghe thử nàng lệ thủy suy nghĩ một hồi rồi nói anh muốn nghe em xin đọc lại một cái thơ chót cho anh nghe thơ ấy như vầy cùng người yêu dấu dế ngâm chia sầu người bất hạnh mưa t u ô n khóc giận kẻ vô duyên ngồi cầm canh trí rối gan phiền dòng châu đổ không ngăn thê thảm trách thầm kẻ làm cho cạn dòng lá thấm hờn tơ hồng gây cuộc dở dang trí đoanh sầu không lúc nào an ngóng tinh nhạn đôi t r ồ n g lưng l ẻ o hay là kẻ sắc nước hương trời lòng khô dạ héo d ẫ n ngơ tình hại kẻ hữu tình hại cho đây trọn kiếp phù sinh phải cam chịu nằm gai nếm mật nàng ôi mấy thơ trước cạn lời thành thật nỡ lòng nào nàng bật tinh ồ i cạn nghĩ thầm đến thế thì thôi đây đành phải dứt nợ trần cho rảnh sống chi phải buồn tình tuổi chạnh gẫm ra thời thẹn mặt với non sông nào hay đâu buổi đan xuân mà l u n chịu long đông thật chẳng khác thuyền tình sống dập vậy thời kiếp này phải ưu tư t r ồ n g chập cũng nên đời để kiếp sao m o n g ước hữu duyên cùng may liễu má hồng đó mới toại đến kỳ s ở nguyện nàng lệ thủy đọc đến đây rồi nói với hoàng ngọc ẩn rằng thơ đó còn dài nhưng mà không lẽ em đọc hết cho hoàng huynh nghe sợ mất thì giờ vô ích trong đoạn sau của bức thơ này chàng đẹp c ấ m có để lời như vầy nàng được thơ này mà không trả lời cho tôi thì tôi dùng một ly thuốc độc mà tự ái chứ không thể nào chịu sự đau đớn vì sầu tình nữa đặng hoàng ngọc ẩn nói cha chả trần đẹp gắm hữu tình đến thế à rồi nàng tính sao nàng lệ thủy nói dạ thưa em xem thơ rồi thì nỗi thương tâm dồn dập em dằn lòng không đặng vì sợ người bạo gan tự sát thì tội của em không nhỏ chẳng dám để dây dưa em liền lập tức viết một cái thơ hồi âm xin chàng dẹp sầu gác thảm trong đó em có hứa rằng chừng nào gặp dịp may em sẽ cùng chàng hiệp mặt hoàng ngọc ẩn hỏi hẳn thật nàng có giao thiệp với chàng đẹp gấm nhiều khi phải không nàng lệ thủy nói dạ thưa em cũng có giáp mặt với chàng nói chuyện vắn tắt một đôi khi nhưng điều phượng c h ả loan chung thì chẳng có hoàng ngọc ẩn nói nếu vậy mà sao cho đến nỗi chàng đẹp gấm phải điên rồi thác già thưa số là mẹ của em có bắt được một cái thơ của chàng đẹp gấm mẹ của em mới đem hết câu chuyện thuở trước mà mẹ của em vì tình ma mị nói cho em nghe cốt là khuyên em xa lánh kẻo để sao phải lâm vào vòng khổ não xa chơn vào bể trầm luân em nghe thì có lòng lo sợ nên chi em một lần một bớt thương chàng đẹp gấm thuở đó có một chàng khác con nhà trăm anh gặp mặt em thì sanh tình luyến ái nhưng em không ngó ngàng đến làm gì chàng này tên là đặng giao hoan nàng lệ thủy nói đến đây thì ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói thưa hoàng q u y n h để em nói sang qua khi mẹ em đau nặng và hỏi em muốn lấy chồng là người an nam hay là người nước anh rồi sẽ nói qua câu chuyện hai chàng đẹp gấm và giao hoan đó em trả lời với mẹ của em rằng em muốn lấy chồng an nam thì mẹ của em giận lắm mẹ em bèn lấy dưới gối một tấm hình chụp đưa cho em coi và hỏi rằng này con con có biết ảnh hình này của ai chăng em cầm lên coi thì giật mình rồi đó em dối rằng không biết mà trả lời rằng không chớ hẳn thật hình này là hình của chàng đặng giao quan g mẹ của em nói hình này là của một gã tên là đặng giao quan g con của quan g đốc phủ sứ hồi hưu tên là đặng nghiêm huấn chàng này hữu tình với con lắm thường khi hay qua lại trước nhà một ngày kia chàng mướn con ở trong nhà đem thơ và hình cho con may đâu mẹ bắt đặng chừng hỏi ra mới biết rằng chàng đặng giao quan là con của người tình của mẹ thuở trước lúc còn xuân xanh ấy là người dụ dỗ mẹ bỏ nhà đi theo người rồi sau bỏ mẹ bơ vơ chìm nổi tại sài gòn đó con à thù đó biết bao giờ mẹ trả đặng vậy mẹ nhờ con giúp giùm mẹ mà báo quán con có khứng chăng em nghe mẹ em nói thì em trả lời rằng dạ thưa mẹ đạo làm con g i u biểu chết cũng phải thuận tình mẹ dạy thì con xin nghe cả mẹ của em nghe nói thì tỏ sắc vui rồi nói dạ chăng ông đặng nghiêm huấn hại mẹ ngày trước khốn khổ vô cùng bây giờ con của người lại hữu tình với con tức là muốn dẫn con mà xô vào bể khổ nữa vậy con phải làm sao cho lại gan con phải giả thuận tình cùng đặng giao quan đặng hại cho nó bay nhà tiêu ruộng mà con chẳng có nên để cho nó thỏa tình chung gối con cứ gạt gẫm làm cho nó thất tình đó cũng đủ hại nó mà trả thù cho mẹ con có khứng chăng hoàng huynh ơi em nghe mẹ em dạy những việc độc ác thì em không nỡ d â n lời nhưng mà em là con đâu dám cãi lịnh nên chi em trả lời rằng em sinh v â n mẹ của em liền biểu em giơ tay lên thề khi mẹ của em qua đời rồi thì em giữ lời hứa nên chẳng bao lâu đặng giao quan nịch ái em cái trách nhiệm của em là làm cho chàng đặng giao quan vì tình mà phải khổ nói chi những mưu nọ trước kia của em mà chàng tốn tiền muôn bạc dạng gây nợ gây nần khi thì trộm lấy của nhà chẳng nghe lời nghiêm q u ấ n mới bị nghiêm phủ lên tòa xin từ đang khi em lo cái trách nhiệm sâu độc này chàng đẹp gấm không rõ em n ị c h ái dối dả chàng đặng giao quan mà sanh b ệ n h thất tình rồi điên bỏ ăn bỏ uống mạch thác em hay tin đó em buồn rầu xót phận người bạc mạng nên khóc biết bao nhiêu là nước mắt cũng vì đó lại tự nghĩ rằng đặng giao quan đã bị nghiêm phụ từ rồi thì trách nhiệm của em lo xong mới chẳng đoái đến chàng đặng giao quan nữa chàng tức mình mới toan giết em nhưng mà số mạng của em lớn chẳng giết em được nên chàng tức mình tự tử hoàng q u y n h ôi chẳng phải là em độc ác chi mà dụng s ắ c giết người em nhớ đến chừng nào em rầu buồn không dứt em h à n g nằm đêm than khóc thế mà chẳng bao lâu em c ủ đặng giao hoan là đặng thất tình toan trả thù cho anh nên tìm đến nhà của em khi em hay tin đó thì em lánh mặt chủ ý trốn chàng một đêm kia em ngộ một giấc mộng cực kỳ em thấy mẹ của em hiện hồn về nói với em rằng này con trách nhiệm kia con lo trọn rồi nhưng chưa đủ ngày nay em của đặng giao quan lên sài gòn quyết hại con vậy con phải làm sao mà hại nó đặng trả thù d i ù m cho mẹ em nằm nghe rõ những lời đó phần thì em thương mẹ vô ngần nên tính phải nghe theo lạ thay sắc bất ba đào d ị nịch nhân đặng thất tình là vì nhan sắc của em mà xa chơn vào d ò n g khốn khổ hoàng huynh hiểu nhiều em chẳng cần nói chi hết hoàng ngọc ẩn nói g ầ n rằng ờ tôi cũng rõ đặng thất tình vì nàng mà tự sát chết hết ba người rồi thế mà sao nàng không ghê gớm lại còn toan hại dương ái sắc trần vô cương q u ỳ n h bá hộ và lê tái ngộ nàng lệ thủy ngồi suy nghĩ một hồi rồi châu mày mà nói rằng hoàng huynh ơi em cũng biết tự hối ăn năn lại vì bởi tự hối mà em trở nên một người vô tình chẳng biết thương ai cả sau lại em thấy thiên hạ hào phúc t h ả i g i ố n g là tai phong tình quê nguyệt và lại là con nhà thất đức tham quan ô lại chặt đầu lột da dân cô thế mà làm giàu thì em sẵn có bụng ghét em nghĩ vì cái thân của em chẳng đáng giá gì quyết trải thân mà báo hại những người như vậy em tính nếu như em có thế mà hại những người như vậy mà tôm góp đủ số tiền một triệu chín trăm ngàn đồng và thêm nữa đặng chồng bằng số bạc của cha em để lại tại hãng bạc bên hồng kông về lời về vốn thì em sẽ lãnh số tiền của cha em để lại mà trở về nam kỳ cất học đường dưỡng đường đặng giúp sĩ khổ ăn học cứu người nghèo nàn lâm bệnh em làm như vậy mà tác phước rồi em cạo đầu đi tu chứ không thèm lấy chồng làm chi hoàng ngọc ẩn cười và nói lạ thật nàng dám tính chuyện to tát thế ấy thế mà nàng không c ả n xét sách có câu tác phước bất như tị tội nghĩa là làm phước sao cho bằng lánh tội đó à nàng nàng đệ thủy nói hoàng huynh ơi em là phụ nhân nan g hóa nghĩa là đàn bà khó dạy nào rõ đâu là phải đâu là quấy hoàng huynh nghĩ coi như trần vô cương con ông hội đồng ở bạc liêu người kêu là công tử bột ôi nói sao cho hết những việc đại ác của người làm nào là gạt gẫm gái nhà nghèo phá trinh phá tiết chơi cho bướm chán ông trường hiếm chi nàng g ì chàng mà chữa quan đẻ lạnh sao bị chàng bỏ tức mình tự ái em biết trần v ũ cương ý giàu mà quá ác nên quyết hại người mà trả thù d i ù m cho phe nữ giới hoàng học ẩn nói phải nàng nói nghe có lý thôi thì an phận của trần v ũ cương còn dương ái sắc tội tình gì mà nàng t o á n hại dạ thưa dương ái sắc là con của quan phủ dương bất chánh là tham quan ô lại dĩ kim tiền d i chủ nghĩa hại biết bao nhiêu người lương thiện phải bị ở tù quan người ý thế mà đoạt ruộng đoạt vườn g mới trở nên giàu có ruộng cả ao liền em hại dương ái sắc tốn hao của vì em rất nhiều ước chừng sáu bảy muôn đồng chẳng ít hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói phải cũng cho rằng nàng hữu lý còn huỳnh bá hộ dạ thưa còn huỳnh bá hộ ở chợ lớn là con của bá hộ tam hoàng h u ỳ n h cũng có nghe tiếng c h ứ bọn này nó giàu là nhờ từ khi nước nhà ly loạn thuở người lang sa qua đánh lấy xứ nam kỳ kẻ xa con người xa vợ sự nghiệp bỏ trôi mà chạy giặc thuở ban sơ người lang sa chiếm cứ có ba tỉnh còn để cho đại nam hoàng đế có ba nên tính là nam kỳ có sáu tỉnh những người dòng giống lạc long trọng đạo quân thần ái quốc bỏ gia viên điền sản trong ba tỉnh của người l a n sa chiếm cứ bởi vậy những quân phản thần mới thừa nước đục thả câu ra làm tôi cho người l a n sa xoắn đất cướp giường mà đến đời này chúng nó còn lầu son gác đía dòng dõi bá hộ tam khởi sự giàu từ đời đó đến bây giờ gẫm ra có đáng khinh bỉ đó chăng em đây có chút máu thịt là người an nam nên chi nghe đến câu chuyện đó mà nhiệt huyết sôi sục trong tim em lại thấy q u ỳ n h bá hộ ủy giàu hiếp đáp dân nghèo nghinh mày nghinh m ặ t mới đành toan hại q u ỳ n h bá hộ tốn với em gần mười muôn rồi đó q u a n g h u ý n h à hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói đến đây thì thở ra mà rằng à đàn bà như vậy cũng là chí khí lắm chàng bèn hỏi nàng lệ thủy rằng à còn lê tái ngộ người ra thể nào dạ lê tái ngộ cũng là con nhà phú hộ em lấy làm lạ cho người ta thường nói câu của q u ạ n h tài bất phú thế mà sao cha của lê tái ngộ này là t a i bất nhân đoạt của người mà trở nên giàu to mới lạ nguyên lê tái ngộ có một người chú làm việc trong một cái h ã n g bạc nhờ giỏi vắng nên chủ thương yêu lại có sự tin tưởng chú của lê tái ngộ thừa dịp đó mới lấy một số bạc rất to là tám muôn đồng chừng đổ bể ra thì chú của lê tái ngộ mới đem gửi cho cha của lê tái ngộ tưởng là sau mãn tù thì ra lãnh của đó hay đâu bị tòa lên án cấm cố nhiều năm phải chết trong khám đường sau mấy người con đến nhà đòi của đó nhưng mà mẹ của lê tái ngộ không trả nhờ của đó mà cha mẹ của lê tái ngộ làm giàu thật là người đại ác hoàng huynh ơi em hại là hại những người độc ác thiệt mà em đây quản gì thân mồ côi lấy độc mà hại người sâu độc nói đến đây nàng lệ thủy khóc ngất hoàng ngọc ẩn ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với nàng lệ thủy rằng theo như câu chuyện của nàng tính ra là bảy người lụy vì nàng bao nhiêu đó là đủ số hay là còn ai nữa già thưa hết rồi ủa nàng quên tôi sao tôi đây cũng lụy vì sắc của nàng nữa mà còn nàng có toan hại tôi chăng tôi có tội tình gì quá ác chăng xin nàng nói d i ù m cho tôi biết nàng lệ thủy rơi lụy và nói rằng hoàng huynh ơi anh là người anh hùng hào kiệt anh là người nghĩa hiệp em đây có lòng kính phục lắm anh nhớ lại coi có phải là em sợ anh n ị c h ái em và lâm vào d ò n g khổ não nên chi thuở ban sơ em làm hết thế chẳng muốn anh biết nhà ôi mà lạ gì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ em tưởng cho em là một con vô tình dối gạt lấy cái vô tình đó mà đánh nhào người đắm s a o huê nguyệt biết bao nhiêu là hạng người tài sắc mà em chẳng tưởng chẳng thương lại đem lòng thương anh mới là lạ em đây cũng rõ tình là dây quan em nghĩ cho em đã đành liều chúc thân liễu ngõ q u a tường đánh chìm người háo sắc lo sao cho đủ số tiền đem qua hồng kông chồng mà lấy bạc đem về làm việc nghĩa hay đâu từ ngày gặp anh đến nay càng gần lại càng lụy ấy là lạ gì thanh khí lẽ hằng một dây một buộc ai dằn cho ra anh ơi thương chi mà phải rầu phải lo tức là phải bỏ cái sở liệu của em nàng lệ thủy nói đến đây thì khóc q u a hoàng ngọc ẩn thấy vậy rất mũi lòng chàng nói thầm rằng thảm thương nàng k h ẩ u tình cùng ta quá hoàng ngọc ẩn lại hỏi nàng lệ thủy rằng tôi biết nàng thật lòng thương tôi rồi còn nàng đi một chuyến tàu với tôi là có ý gì vậy nàng lệ thủy khóc chớ chẳng nói lời gì cả hoàng ngọc ẩn bèn bước lại ôm nàng vào lòng và nói có chi xin nàng khá nói cho tôi biết làm gì mà thủ khẩu như b ì n h khóc hòa mà chịu nàng lệ thủy ngó hoàng ngọc ẩn rồi nói hoàng huynh ơi em cũng muốn dẹp tình mà khuyên anh cũng chống trả như em vì vậy nên em mới kêu anh là hoàng huynh lấy đạo nghĩa anh em đối đãi với nhau chủ ý là để cho anh chuyên lo đèn sách nhưng mà tình ôi là tình em sầu tình không phương nào nguôi được hoàng huynh ôi từ ngày em cùng anh thệ giữ chữ đồng đến nay em chiều theo ý của anh là chẳng còn giao thiệp cùng mấy cậu công tử đó nữa và nguyện rằng chẳng làm chi buồn lòng anh tức là giàu cho anh phú hữu tứ hại cũng chẳng màng anh nghĩ ra coi có phải là từ đây về sau em chẳng còn lo cho cái sở liệu đó kết quả chăng em đã thề cùng anh trăm năm nguyện chẳng ôm cầm thuyền ai thôi thì cái số bạc của cha em để lại phải mất gẫm ra có phải là đáng tiếc lắm chăng còn khổ một điều nữa là khi cha mẹ em chết người còn để lại cho em một số tiền là ba n g à n đồng để tiêu phí cho đến ngày lấy chồng tiền đó tuy là còn đủ vì chưng em xài rồng những tiền của của mấy cậu công tử mà thôi em dư biết rằng tiền này chẳng qua là của hoạnh tài để đời bao giờ đặng tuy là xài như vậy chứ em cũng biết nhín nhúc đặng mà lo cho đủ số bạc đem đi chồng thế mà từ đây về sau em chẳng còn thâu tiền gì vô nữa đặng em nhất định đem hết tiền của em cướp giật của mấy cậu công tử mà bố thí cho hết còn số bạc ba n g à n của mẹ em để lại em đem theo mình tính sang pháp quốc hoàng ngọc ẩn nghe nói ngạc nhiên hỏi rằng nàng tính qua tay làm chi dạ đặng chết quý nàng nói gì lạ vậy dạ thưa em muốn chết sao mà được gặp mặt anh trong mấy hơi thở sao hết em vì nghĩ rằng ngày nay anh phân r ẽ em mà ra du học tức là trong hai năm sau này thì em cũng phải chết một là vì sở l i ệ u của em không thành số tiền của cha em để lại mất nhà cửa bị tịch tiền của mẹ em để lại cũng dùng hết rồi chừng đó thân này phải trôi nổi sống nhơ sống hổ mà sống làm chi sao mà đến nhà cửa bị lấy lại nàng nói tôi không hiểu đặng nhà và đất của nàng cảnh đẹp nguy nga bán ít nữa cũng đặng năm sáu muôn đồng bạc ít lắm sao với số tiền đó nàng cũng đủ xây dựng chờ ngày tôi về nghĩa là tôi tính cho nàng xài lớn đó còn như nàng biết tiện tặng thì nộ trong ba ngàn đồng cũng đủ cho nàng dùng trong đôi ba năm hoàng huynh nói phải đó nhưng số là hoàng huynh không rõ thuở trước mẹ của em mướn cái nhà ấy ở được sáu tháng rồi sau mượn tiền của quan lãnh sự hồng mao ở sài gòn này bốn muôn đồng mà mua luôn nhà đất đó mẹ của em có hứa với người còn ba tháng nữa đây thì đến kỳ trả bạc nhưng mà em không có tiền dư nên đến kỳ thì chi cho khỏi quan lãnh sự tịch bôi gia viên hoàng ngọc ẩn ngồi suy nghĩ một hồi rồi hỏi tôi nhớ nàng nói với tôi rằng mẹ của nàng có lãnh được số bạc mười muôn vậy chứ số bạc đó ở đâu không lẽ người sai hết đặng dạ thưa trước khi mẹ em qua đời mẹ em sợ để số tiền đó mua nhà và còn dư lại đủ cho em xài thì em không lo vụ hưởng tiền của cha em để lại nên mẹ của em giúp tiền dưỡng đường làm việc nghĩa nhiều lắm phải hết hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói như vậy chàng lắc đầu thở ra một chập sau chàng nói thôi nàng hãy tính qua hồng kông mà lo việc tóc tơ đ ặ n g sau trở nên d i n h v a n phú hộ nàng lệ thủy rơi lụy và nói việc ấy có khó gì á hoàng q u y n h số là quan lãnh sự hồng mau đang kiếm ở sài gòn muốn cưới em cho cháu của người làm quan bác vật ở hồng kông nhưng mà nhưng sau đó nàng nói ra cho ta nghe thử hoàng q u y n h ơi anh không thương em nên khuyên em đi lấy chồng thôi thôi còn chi nữa mà mong hoàng ngọc ẩn thấy nàng lệ thủy khóc mùi thì châu mày rồi nói nàng ơi nàng khóc làm gì ấy là tôi thử nàng đó hoàng ngọc ẩn nói đến đây bèn đứng dậy vỗ ngực mà nói với nàng lệ thủy rằng xin nàng an lòng chớ toan gấp dứt nợ trần làm chi nghĩa hiệp này dám đoan thệ rằng đến ngày nàng đúng hai mươi tuổi thì nghĩa hiệp có đủ số tiền mà chồng lấy bạc của cha nàng để lại nghĩa hiệp dám nói chắc rằng mười cái số tiền to lớn đó nghĩa hiệp muốn kiếm dễ như trở bàn tay này là trời biển sinh chứng minh cái lời thề cho nghĩa hiệp nếu nghĩa hiệp không có đủ số tiền mà chồng thì nghĩa hiệp phải chết mà chết về thịt rã xương tan nàng lệ thủy nghe nói thì chi s i ế t đổi mừng nàng bèn nhau vào lòng của chàng mà má dựa môi kề tình càng thêm nồng nàn hơn nữa phút chốc nàng bắt giật mình nên lật đật buông hoàng ngọc ẩn ra mà nói rằng này tình lan làm sao mà tình lan kiếm được số tiền như vậy hoàng ngọc ẩn cười và nói nghĩa hiệp này làm cho trời nghiêng núi ngã không được mà thôi c h ứ vì chi người làm đặng thì nghĩa hiệp này làm n ắ n g nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói như vậy thì cả mừng hỏi rằng tình lan làm gì mà sẽ có số tiền lớn thế ấy hoàng ngọc ẩn nói không muốn thì thôi chứ muốn thì phải có nói tắt một lời nếu tôi mượn thì có người sẵn lòng giúp tôi mà nàng chớ hỏi làm gì nàng cứ giữ v i ệ c an tâm tôi đã thề một tiếng rồi làm sao tôi cũng giữ nàng l ê thủy nói nếu như chàng đi học trong hai năm mới trở về lo số tiền ấy thì quá kỳ làm sao lãnh số tiền đó đặng hoàng ngọc ẩn cười và nói dầu mà tôi phải đi học cũng không hại gì tôi xin đặng nàng nếu còn chừng một tháng đến kỳ thì nàng chớ lo nàng phải xuống tàu qua hồng kông thì sẽ có người giao số bạc đó cho nàng miễn là nàng tin lòng tôi làm chắc nàng lệ thủy vui mừng không cùng nói rằng em tin bụng chàng lắm thế nào em cũng nghe theo hoàng ngọc g ẩn ngồi nói chuyện bỗng nhớ lại lúc trước nàng lệ thủy lầm rầm rằng chàng đã thừa lúc nàng đê mê hồn điệp m ặ t tình mây mưa nên giết chàng và đến khi chàng gần ngã ra bất tỉnh chàng có nghe nàng nói rằng vì lời thề với mẹ mà phải giết chàng nên ngày trước nàng không chịu tỏ thật là vì tâm sự của nàng hoàng ngọc ẩn bèn nhắc qua chuyện đó và hỏi nàng lệ thủy thì nàng thưa rằng em quên nói cho chàng nghe rõ ràng câu chuyện này khi mẹ của em còn sống lúc n h ớ ố m b ệ n h có dạy em chớ cùng đặng giao quan trọn cuộc ái ân mà hại giá trinh cầm đáng giá n g à m vàng thì em có thề rằng thưa mẹ chẳng phải cùng đặng giao quan mà con gìn giữ mảnh gương trinh liệt trong sạch đó mà thôi đâu bất cứ là ai nếu toan làm cho xin nê giá trong tuyết sạch của con thì con nguyện giết người đó con có sai lời thì con phải chết một cách ghê gớm mẹ của em nghe nói thì cười và nói con thề như vậy cũng là quá đáng rồi nếu con không giữ thì mẹ ở chốn cửu tuyền trách giận con lắm vậy hoàng ngọc ẩn nói như thế thì trọn đời nàng chẳng lấy chồng hay sao dạ thưa em có nói đặc biệt với mẹ rằng mẹ sẽ rõ chừng nào con tìm đ ặ n g một người an nam là bậc anh tài danh vang bốn biển giàu có trên đời đủ tiền mà chồng lấy số bạc của cha để lại thì con nguyện trao thân g ử i phận sửa túi nâng khăn dạ thưa em nói như thế nhưng nghĩ lại giật mình sợ e rằng sở ước của em không kết quả vì vậy em mới toan đánh liều c h ú t phận bọt bèo mà lo cái sở liệu em đã nói với chàng đó hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói thôi việc đó còn đó xin nàng nói cho tôi biết nạn đoạt của những tay chơi bời từ đó đến bây giờ ước đặng chừng bao nhiêu dạ thưa được chừng hai chục muôn đồng bạc tính về bạc mặt và những đồ châu báu trong nhà nàng hãy giữ tiền về những vật châu báu đó bây giờ nàng đi lỡ dưới tàu v ậ y đi luôn qua pháp quốc khi đến tại bể n rồi tôi và nàng đi lên thành paris chơi chừng một tuần lễ rồi nàng sẽ xuống tàu trở về nam kỳ còn tôi ở lại học nàng lệ thủy mừng rỡ không cùng một chập sau nàng giật mình nói rằng thưa chàng em sợ khi trở về nam kỳ thừa dịp em xa chàng rồi thì mấy cậu công tử cừu hận em thì chi a cho khỏi toan hại em nàng chớ sợ chừng nào trở về thì tôi đưa cho nàng một cái thơ Kể nàng đưa cho năm mạnh thì có người sẽ bảo hộ nàng anh ta là học trò của tôi võ nghệ cao cường lắm nhắm tài cầm đồng với đ ổ hiếu l i ề m c h ứ chẳng phải lôi thôi đâu nếu vậy thì may lắm em mới bớt lo cách được một tuần sau nàng lệ thủy mạnh lại như xưa đêm ngày nàng và hoàng ngọc ẩn chuyện trò khi cười khi giỡn thích ý nhau lắm đêm trời trăng nàng và hoàng ngọc ẩn ra nằm trên ghế dài trên sân tàu nhìn trời ngắm cảnh gương nga in hình mặt nước đơm bạc lằn s ố n g nhấp nhô người tâm sự ngổn ngang lìa x ứ xa quê nhìn cảnh q u ặ n đau lòng l ử thứ còn hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy gần nhau ngắm cảnh cho là hữu tình câu chuyện đêm trường nói đi nói lại cũng chẳng nhàn tay tàu chạy gần trót một tháng mà hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy coi mau như có mấy ngày thiệt là khi trông ngóng xem ngày sang chậm lúc giao hoang cầm tháng quá mau chương mười một yên chi hổ nói qua đỗ hiếu liêm Quá g i a n tàu lục tỉnh về đến vĩnh long lập tức thuê xe về nhà chàng về đến quê kiển thì cái ư u sầu của chàng chẳng bút nào tạ cạn kìa cảnh vật khi trước um sùm thanh mịch bây giờ chỗ ú p vàng chỗ thành thang còn nhà tổ phụ tường cao nền rộng khi trước nguy nga bị một trận lửa vô tình mà bây giờ chỉ còn mấy tấm d á c h sờ sừng nám đen độ hiu liềm nhìn cảnh vật mà khôn cầm giọt thảm c h ả y dài theo má chàng cắn răng d ậ m cẳng kêu trời mà than được có mấy lời rằng hoàng thiên ơi kiếp trước tôi có tội tình chi quá ác mà kiếp này vô phước t h ế này mấy đứa nô bọc từ ngày xảy ra việc tai biến vô chủ lạc loài hay t ì n h đỗ hiếu liêm về thì tìm c h a m ặ t khóc than tỏ tuồng quy lụy đỗ hiếu liêm hỏi thăm mộ của mẹ già rồi đi đến nơi lăn nhào than khóc mà rằng mẹ ơi có sự chi đau đớn lòng hiếu tử bằng ngày này về nơi tổ quán mà hồn mẹ đã về chốn huỳnh tuyền còn thân của mẹ bụi đất d ù i chôn mẹ ơi mẹ chết quan mà con chẳng đặng gặp mặt chẳng nghe lời chối lại con có v ề đâu con làm việc nghĩa mà làm cho cha mẹ phải sớm cách dương trần chẳng thấy được từ đây về sau đỗ hiếu l i m này lập thân danh thể nào mà báo hiếu con cũng tưởng ngày sau con đem nước phấn mà vẽ mày vẽ mặt cho cha mẹ với kẻ đồng lân mà dè đâu hoàng thiên quá độc cha mẹ ôi cái thằng thanh long và hai đứa đồng lõ của nó độc ác đến thế này vậy con xin thề trước mồ cha và mẹ con sẽ lo thù nhà trả báo cho xong dạ mà con phải làm sao bây giờ dạ thưa con có v ề đâu công danh lỡ bước như v ậ y mà gây nên dịp m a i cho con lo trả thù rửa hận thưa cha cùng mẹ không kiếp thì c h ạ y việc nhà sau trước lo xong con xin đi làm tay mật thám không sớm muộn con cũng nã tróc bọn này mà giao cho tòa lên án trừ ra nó d ẹ t m â y mà lên ở trên trời thì con cùng thế phải bó tay chịu phép mà thôi cách ít ngày sau đỗ hiếu liêm nhớ lại lời hứa cùng nàng đặng nguyệt ánh bèn đi qua trà vinh chàng đến tận nhà đặng h á o thắng nhưng n h ầ m lúc đặng háo thắng đi đánh me đỗ hiếu liêm nghe tin ấy thì buồn trí chàng lo sợ gia tài của chị em nàng đặng nguyệt ánh phải một ngày một thêm tiêu diệt đỗ hiếu liêm bèn đến nhà một người quen hỏi thăm thì người này cho hay rằng đặng háo thắng từ khi si mê ả vợ tây thì tâm tánh một ngày một đổi sớm láng giềng ít kẻ yêu đương đỗ hiếu liêm đến nhà của đặng háo thắng một lần thứ nhì thì phước mai l à gặp anh ta ở nhà đặng háo thắng gặp đỗ hiếu liêm thì nhớ lại tiền ơn nên hết tình trọng đ ạ i đang khi ngồi nói chuyện với đặng háo thắng đỗ hiếu liêm thấy một người đàn bà tuổi độ hai mươi lăm mày hoa mắt ngọc n g a n g sắc có bề diễm lệ khác thường thế mà còn mượn màu son phấn thoa dòi thêm đẹp ả này mặc toàn đồ bom bay trắng đỗ hiếu liêm thấy mặt thì đứng dậy chào rồi hỏi đặng háo thắng rằng cô đây có phải quý thế của chú hay không đặng háo thắng hiu hiu t ừ đắc trả lời rằng phải đó à thầy à đỗ hiếu liêm giả vui và nói tôi được hân hạnh biết t h i ế m đây là lần thứ nhất phải đa người mới sánh duyên châu trần cùng tôi chừng hai tháng nội tỉnh này tôi tưởng vợ của hàng phủ q u y ệ n chẳng ai bằng đỗ hiếu liêm nghe đặng háo thắng nói như vậy thì tự nghĩ rằng xét theo lời của đặng háo thắng thì cũng biết gia là một người tự kiêu và trọng ải ả đó lắm bỗng đó đỗ hiếu liêm nghe đặng háo thắng nói với vợ rằng này minh thầy này là người cứu con ánh khỏi bị thần thanh long bắt ngày trước đó vợ của đặng háo thắng nghe chồng nói thì cười g a i gắt và nói à la thành là thầy đó hả ủa mà chuyện đó có ăn thua gì tôi mà mình nói làm chi đặng háo thắng đã chẳng trách vợ nói lời bất phải lại còn cười và nói rằng tôi muốn cho mình biết vậy mà thật thầy là một người có chí hiệp liệt đó mình vợ của đặng háo thắng xỉa thuốc cho c h ấ p nhán mấy chiếc cà rá h ộ p xoàn và nói ôi mình đừng nói nữa mười mạng con ánh chết chất tôi cũng không lo mà bà con gì với tôi mà tôi tiếc con ánh và hai đứa em nó có chết thì mình đặng háo thắng nghe vợ nói đến đây thì chận lời lại và nói mình khéo nó giễu hoài đỗ hiếu liêm nghe mấy lời của vợ đặng háo thắng nói thì như sét đánh vào tai nên chi chàng đỏ mặt phừng phừng rồi đứng dậy cười g a i gắt và nói với đặng háo thắng rằng lời của thím nói đây là lời thật c h ứ đâu mà d i u cợt có phải cô tư đây á, và hai em chết rồi thì gia tài sự nghiệp của thân sinh cô tư đây để lại phải về tay chú t h i ế m đó chăng vậy thì có chi hạnh phúc hơn nữa đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì đứng dậy lấy nón chào hai vợ chồng của đặng háo thắng mà về vì chàng tự nghĩ rằng đặng háo thắng có tánh cưng vợ có can g i á n lời chi thì cũng chẳng í t gì đặng háo thắng thấy đỗ hiếu liêm có ý bất bình thì bước ra đưa chàng đến cửa ngõ và nói xin thầy tưởng lòng tôi đừng chấp n h ấ t vợ tôi làm gì nó là đàn bà nó bậy nó bạ không nghĩa gì đỗ h i ê u liêm nói xin chú khá đề phòng và giữ gìn c ổ tài của nàng nguyệt ánh và hai em của nàng tôi nghe nhiều người nói rằng chú thích ánh me lắm mà thường ngày chú thua b ạ c n g à n nếu như nàng nguyệt ánh không bằng lòng và xin mấy người chú lớn của nàng kiện thưa chú thì chú phải bị mất quyền cai quản gia tài sự nghiệp thì chừng đó ăn năn rất muộn đó đặng háu thắng nói thầy nói tôi nghe cũng phải nhưng thầy chớ nghe lầm rằng tôi thua là thua tiền của cha nàng để lại đỗ h i ê u liêm nói điều ấy tôi đâu có biết nhưng dầu tiền của chú mà thua như vậy không đáng tiếc lắm sao xin chú chớ sa mê bài bạc mà e có hại lớn xảy ra hết tập mười ba còn tiếp